Chương 3. Đời người là một bữa tiệc thịnh soạn, hãy trân trọng tất cả vị ngon từng nếm. Kiến thức từ chợ thức ăn Tôi rất thích chương trình truyền hình của Thái Lan, một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng. Có lần nghe ông nói, thu hoạch lớn nhất của đi chơi và ăn uống là biến những nơi xa lạ thành quen thuộc, từ đó tìm hiểu bối cảnh văn hóa của địa phương và tình trạng sinh hoạt của người bản xứ. Thái Lan là một trong bốn tài tử lớn của Hồng Kông Thời trẻ đeo ba lô đi du lịch Sau này quay phim điện ảnh Phụ trách phần ngoại cảnh cho phim Thành Long Mười mấy năm trước Bắt đầu làm giám chế cho phim của Thành Long Còn từng sống một năm ở Thái Lan Với đạo diễn nổi tiếng Ngô Vũ Sâm Quay phim điện ảnh Cần rất nhiều tiền Làm giám chế thật ra là quản lý sổ sách Không thay chi vượt kế hoạch Cả đám người phải ăn phải uống Là một khoản chi rất lớn Thế là đường đường đại tài tử Thái Lan Mỗi lần đến nơi nào, liền nhất định phải đi giao chợ thức ăn của địa phương Năm xưa, ông ở Ba Tư đi giao trợ thức ăn liền nắm rõ vật giá ở nơi đó và mức sống của dân địa phương Quay phim ở đây, dân địa phương bắt nạt người nước ngoài lạ nước lạ cái tùy tiền hết giá với Thái Lan Thái Lan có chuẩn bị mà đến, cười tủm tỉm nói số tiền này có thể mua bao nhiêu cân thịt lợn Đọa sức một lần như vậy Người kia liền bếp Người ngoại quốc này không dễ bắt nạt Đành thành thật bán cho ông Theo giá địa phương Thái Lan nói Đây là kiến thức có được Từ việc đi dạo chợ đồ ăn Nhưng mua thức ăn phục vụ Cho các sư, ni và tiến đồ của chùa Lại không giống như vậy Cần có một sự lựa chọn khác Đó chính là hoàn hỷ bố thín Tôi thường đến chùa phục vụ Mua thức ăn mang đi Bạn đồng hành liền nhiệt tình chọn rau Trả giá với người bán chúng ta hãy tỉ mỉ ngẫm xem tiểu thương trong chợ vốn không dễ kiếm sống một quả cà một cây rau diếp ngồng một miếng đậu phụ chênh lệch giá cả giữa một cân một lạng mới có thể cộp lại thành thu nhập của họ lúc này thì không cần cò kè giá cả nhưng một chút họ sẽ cảm thấy được thiện ý của bạn đây là sự bố thí tiện tay có thể làm được hàng ngày Nói xong giá cả còn phải nói đến nguyên liệu nấu ăn ta mua. Người tu hành chú trọng gặp sao yên vậy, cầm nước đạm bạc, quý trọng đồ vật, không theo đuổi hưởng thụ vi giác. Điều này có nghĩa là khi mua thức ăn, chúng ta không nên lãng phím. Người bán thức ăn ở chợ chỉ là buôn bán nhỏ, nguồn hàng của họ rất dễ bị tồn hao. Bạn chọn một bó rau, càng lựa chọn tỉ mỉ thì lợi nhuận của họ càng ít ỏi có những chỗ bị sâu ăn trồng không đẹp mắt nhưng chứng tỏ không phun thuốc là thực phẩm lành mạnh bỏ bớt vài lá không tươi là được rồi kỳ thực kiến thức thật sự đến từ những điều thường gặp trong cuộc sống tu hành thật sự cũng là từ một sò cơm một cào nước quý trọng một tờ giấy tụng niệm một trang kinh Quay phim là dự án thương mại, cẩn thận đề phòng bị gạt, tiết kiệm giá thành, tính toán chi ly, đầy gọi là làm tốt chức trách. Thường ngày mua thức ăn phục vụ công chúng, nhường một chút lợi, bản thân vui vẻ, người bán vui vẻ, đây thật ra là hoàn hỉ bố thím. Đừng quản mặn nhạt Trước khi xuất ra, Pháp Sư Hoàng Nhất vì cao tăng thời dân quốc là nhà âm nhạc, nhà giáo dục mỹ thuật, nhà thư pháp, nhà hoạt động hí kịch nổi tiếng, người mở đường cho kịch nói Trung Quốc. Sau khi buông bỏ mọi thứ xuất ra, ông không mang danh lợi, phân du bốn phương, dốc hết sức lực cả đời để nghiên cứu, trình lý, trùng tu luật Tông Nam Sơn. Pháp Sư Hoàng Nhất cả đời tức khúc, quen chịu đựng giàn khổ, giữ giới vô cùng nghiêm khắc. Hàng ngày, ông chỉ ăn hai bữa sáng và trưa, hơn nữa sau giờ ngọ không ăn. Quần áo chỉ có ba bộ, cho dù có người tặng quần áo tốt hoặc đồ quý giá, ông cũng chuyển tặng hơn một nửa cho người khác. Đầu mùa thu năm 1925, Pháp Sư Hoàng Nhất vì chiến sự nên ở lại chùa Thất Pháp tại Ninh ba Một hôm, bạn thân thời thanh niên của ông là Hạ Diễn Tôn nghe tin đến thăm. Pháp Sư Hoàng Nhất giữ ông ta lại cùng dùng cơm. Bữa trưa rất đơn giản, trên bàn chỉ có một đĩa dưa muối. Pháp Sư Hoàng Nhất dùng đũa gắp dưa, nghiêm túc ăn sạch sẽ, trong bát không sót lại một hạt cơm nào. Thế ông sống khám khổ như vậy, Hạ Diễn Tôn vô cùng xót xa. Chẳng lẽ món dưa muối này không mặn sao? Mặn có vị của mặn, Pháp Sư Hoàng Nhất trả lời. Sau bữa cơm, Pháp Sư Hoàng Nhất rót một chén nước đun sôi uống, Hạ Diễn Tồn lại hỏi. Ở đây không có trà à, sao anh lại uống nước sôi chứ? Pháp Sư Hoàng Nhất cười đáp. Có nước uống là rất tốt rồi mà, nước đun sôi tuy nhạt nhưng nhạt cũng có vị của nhạt. Lại một lần nữa, Pháp Sư Hoàng Nhất ra ngoài Vân Du khi đến một ngôi chùa xin ngủ lại vì hai bàn tay trắng lại đi một mình nên ông bị vị sư tiếp khách từ chối. Nhưng ông không giận, không oán, lập tức rời đi như chẳng có chuyện gì. Sau đó, trụ chỉ biết được, vội vàng cử người đuổi theo của chiêng dòng chống mời Pháp Sư Hoàng Nhất về. Đối với việc này, Pháp Sư Hoàng Nhất không kiêu ngạo cũng không tự ti, xử sự, sự thản nhiên. có thể thấy gặp sao yên vậy là một thái độ nhân sinh ôn hòa cũng là một bài thuốc hay về xử thế lạc quan trong mắt pháp sư hoàng nhất bất kể là vị mặn hay vị nhạt lệ cung kính hay khinh nhờn tất cả đều không có gì khác biệt đối mặt với bất cứ hoàn cảnh sống nào tiếp nhận hết thảy thì sẽ không có lòng phân biệt Đứng trước vinh nhục được mất chúng ta nên học cách chọn lấy cái tĩnh trong cái động, gặp biến cố không kinh sợ, có thể sở hữu tất nhiên rất tốt, mất đi cũng chẳng có gì phải sợ. Bất kể mùi vị của số phận là gì, biện pháp thông minh nhất chính là chấp nhận sự an bài trước đãn Đừng quản mặn nhạt, đối diện với nó bằng cái tâm ôn hòa, thưởng thức nó bằng tấm lòng cảm ơn. Việc gì phải sợ bị hưởng ké hào quang? tôi có người bạn rất thích nếm các loại món ngon sau khi ăn còn viết một số bình luận về ẩm thực có lần chúng tôi cùng ra ngoài ngoại ô du xuân chủ quán nghe chúng tôi nói chuyện trên trời dưới bể đoán được nghề nghiệp của chúng tôi liền cười hỏi các bạn đều là phóng viên về nhà văn phải không xem ra ông ta đứng bên cạnh nghe một lát trong lòng đã biết rõ chúng tôi liền thoải mái thừa nhận lúc này chủ quán vui mừng ra mặt bắt đầu khoe khoang tài nghề của đầu bếp nhà mình và hỏi chúng tôi có muốn nếm thử rau dại theo mùa không chúng tôi hào hứng lên đồng thanh được thôi Không mất bao lâu, trà có màu như hồ phách, hoa cúc rán giòn vàng óng, đọt liễu hấp muối xanh biếc tươi giói, trứng gà sao hương xuân đang mùa, còn có đọt từ kỳ sao chay đã được dọn lên, một bàn rau dại như thế này so với thịt cá càng thêm phong vị độc đáo. Đúng ra chủ quán nói ông ta mời, nhưng chúng tôi không muốn ăn chùa, dùng xong bữa vẫn thanh toán theo hóa đơn, chỉ để chủ quán ưu đãi một chút, giảm 10%. Sau khi về nhà, người bạn đó của tôi có hứng bèn viết một đoạn tàn văn đăng trên báo đồ thị địa phương, hết lời khen ngợi bữa tiệc giàu dại tình cờ gặp được này. Một thời gian sau, chúng tôi lại đi ngang qua quán ăn ấy, kinh ngạc phát hiện bàn phóng lớn của bài báo được treo trên tường, tiêu đề và bài văn đó chính là do người bạn nhà văn của tôi viết. Đây là đang dùng văn trường để quảng cáo Từ xưa đến nay Những thứ đem ra sử dụng vào mục đích thương mại Nên được trả thù lao Cho dù là người xưa cũng yêu cầu nhận bút Từ hàn dũ thời đường Đến viên mai thời thành đều như thế để rõ ràng là Cố ý hưởng kế hào quang văn trường Của người nổi tiếng mà Chúng tôi kể lại sự việc này cho người ban ấy biết Và hỏi có cần bọn tôi giúp đi hỏi chu quan không Kết quả anh ta nói Việc gì phải sợ bị hưởng ké ánh hào quang chứ? Nếu quán cảm thấy hay thì cứ thể họ treo để càng nhiều người đọc bài càng thích ăn rau, ăn phòng nhã một chút lành mạnh một chút Hó chẳng phải tốt hơn ngày ngày thịt cá hay sao? Cơ thể khỏe mạnh, người nhà yên tâm đây là tớ đã làm công đức Chúng tôi đều bội phục sự rộng rãi độ lượng của anh bạn này có một vị Pháp Sư Thiền Tông từng nói Chiều thiệt một chút vốn không ngại, nhưng nhìn ba phân cũng chẳng sao, nắng xuân mới thấy dương liễu biếc, gió thu lại gặp hoa cúc vàng. Diệp thư, nhà văn nữ người Hồng Kông với văn phong sắc xảo đã viết về điều này một cách thẳng thừng hơn trong tiểu thuyết. Cô viết về một bà nhà giàu thú vị, con người nhắc nhở bà ta, một người bạn của chị gần gũi với chị là có mục đích, muốn kiếm được lợi lộc từ chị. kết quả bà nhà giàu này nói người ta kết giao với tôi chẳng qua là vì chút giả thế của tôi nếu ngày cả chuyện này anh cũng buồn xỉn không chịu bị người ta hưởng kế hào quang thế thì phải cô đơn đến già thật rồi đây quả là sự thông tuệ nhìn thấu tình đời thế sự tinh thông đều là học vấn nhân tình lịch duyệt mới gọi văn chương Lúc nào cũng sợ người ta chiếm hỏi thực ra là thói nhỏ mọn, chúng ta đều sống trong cõi tục, khó tránh qua lại với người khác, đều tồn tại hợp tác lợi ích, hợp tác mang đến cùng hưởng, đời bên cùng có lợi. Thứ bạn đề đó không dùng tới, đổi lại sự phát triển tốt hơn của người khác, sao không vui vẻ mà làm. Trên thực tế tôi phát hiện, chính vì người bạn này không so đo cái lợi còn con, nên văn chương của anh được truyền bá rộng rãi, còn rất trẻ đã nổi tiếng, sau này sách bàn cuốn sách nào cũng bán chạy Tâm thái không sợ bị hưởng ké hào quang này khiến mọi người đều tiến tới. Mùi vị của món mì nước chay Mấy năm trước, người bạn A từng theo dõi phim Hàn Quốc một thời gian sau khi xem xong chuyện tình Paris và tôi là Kim San sun cổ hơi dầu dĩ. Mấy anh chàng tổng giám đốc bái đạo trong phim Hàn lúc nào cũng phải lòng nàng lọ lem. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, vì sao giờ này bản thân không gặp được tình yêu oành oành liệt liệt cơ chứa? Người bạn bè cười nói, tình yêu luôn ở nhân gian, có điều lần thứ nhất chúng ta chưa hiểu tình yêu, lần thứ hai không biết trân trọng tình yêu, lần thứ ba thứ gì cũng biết rồi thì lại không có tư cách để yêu. Theo tôi thấy, cuộc sống không phải là những bộ phim dài dòng xến sẩm, song trong những chuyện tùn mùn một ngày ba bữa luôn có những tiểu tiết khiến rung động lòng người. một hôm tôi và đám bạn đến dương quang tiền cự hát karaoke không ngờ rét trước giờ chưa từng tặng hoa cho ai đột nhiên ôm hoa hồng và nhẫn quỳ một gối xuống cầu hôn anh nói với bạn gái yêu nhau đã nhiều năm ở nơi xa cho dù đi đến đây được thật sự là vất vả nhưng anh vẫn muốn nói rằng tình yêu là về ở bên nhau chia sẻ hơi thở nụ cười của đôi bên Trước lời cầu hôn đột ngột ấy, cô gái ngần ra, không che giấu nổi nỗi vui mừng và e thẹn. Lúc đó, bạn bè có mặt đều hưng phấn không ngừng hò hét vỗ tay cùng hồn, nhận lời anh ấy đi, nhận lời anh ấy đi. Sau đó, bạn gái của Z kiên quyết từ bỏ công việc hiện tại của mình, theo anh về quê nhà ở Đông Bắc, sống rất hạnh phúc. Khi quay phim những ngôi làng cổ ở khu tổ giới anh khi xưa, tôi vô tình gặp một lễ cưới cờ đốc giáo. Bài vịnh ca một hai bảy được đệm bởi phong cầm du dương vang vọng khắp tầng hài của nhà thờ. Trong hòa thành uyên truyền của ban hát, đôi uyên ương ẩn mặc giản dị nắm tay nhau. Cha xứ bắt đầu tuyên đọc giáo lý trong kinh thánh. Cô dâu chú rể trao đổi nhẫn và thế trước mặt mọi người. Bất kể nghèo túng hay giàu sang, bệnh hoạn hay mạnh khỏe, chúng tôi sẽ yêu thương đối phương trọn đời trọn kiếp. Tình yêu dạng này giống như nước, tuy bình đạm nhưng lâu dài. Nó là chiếc ô dương lên khi trời đổ mưa to, là cốc nước nóng đưa cho khi bị cảm hoặc là bát mì chay ăn trong bữa sáng. Khi tôi già rồi, đầu tóc bạc phơ tôi mong rằng có người bưng trên tay một bát mì nước chay nói với tôi... Bà già à, đây là món mì ngon nhất, mau ăn nhìn lúc nóng đi Bình đạm như thế, lại hạnh phúc như thế. Ăn cơm để dành bụng một chút, đành người giữ lại khoảng trắng một chút. Hẳn là rất nhiều người đều từng ăn buffet. Trên thực tế, hầu như những người từng ăn buffet đều lưu lại hồi ức đau khổm. Là người thích ăn uống, trải nghiệm của tôi tương đối phong phú, kinh nghiệm đầy mình, thường cùng đi ăn với các bạn trẻ, cũng chứng kiến nhiều màn trình diễn vô tư của vô số nam nữ già trẻ ăn vận đẹp đẽ, đại chiến dưa hấu, tập kích đồng hùm, trành đoạt cá hồi, ba chiếm cung hoàng đế, tiêu diệt hầu sống và sò điệp, vây đánh nhìm biển và cá tuyết. Tuy nhiên, những người kinh doanh nhà hàng buffet vẫn có tính toán trong lòng. Để tối đa hóa lợi nhuận, họ sẽ khống chế nhịp điệu bổ sung của những món ngon. Do đó, bạn sẽ thấy đây hoàn toàn là sự căng thẳng do con người tạo ra, cố ý tạo nên cuộc chiến ác liệt để tranh đoạt của thực khách. Ăn uống thì không ngại việc lừa dối, đây quả là cuộc chiến tranh ác liệt. Hãy là món ăn đắt giá, thường ngày không nỡ ăn, chắc chắn rất nhiều người đến nhà hàng buffet sẽ ăn ngấu nghiến, vì muốn ăn trở lại vốn, gắng sức thỏa mãn sự thiếu thốn thường ngày. Nghiêm túc phân tích một chút, ta có thể hiểu được tâm lý này, bởi vì nó đã kích thích lòng tham của con người, rõ ràng đã không ăn nổi, không nuốt trôi nữa mà vẫn muốn đi lấy thêm chút gì đó. Lúc này, thư khách ra mặt khá mỏng, chỉ số chiến đấu khá thấp thường, chỉ đành đứng ở một bên, nhíu mày nhìn cảnh nhìn người cướp, cúi đầu chỉ thấy đĩa không thôi. một cô bạn người thâm quyến của tôi có bản lĩnh khác thường một hơi có thể chén sạch năm đĩa cá hồi thái dày vô số tôm nướng muối ớt và tám đĩa lươn nướng nguyên con thế nhưng sau đó cô ấy bắt đầu cảm thấy chóng mặt và buồn nôn bởi vì cô chưa bao giờ ăn ngân ấy luôn tôm và cá hồi trong một bữa khi ra cửa suýt nữa đã nôn ra Ăn đến cuối cùng, dù thức ăn ngon lành đến mấy, mùi vị cũng chẳng ra sao. Cho nên mới nói, ăn no càng bụng chắc chắn đau khổ, ta vẫn nên trở về đường chính, kiềm chế ham muốn của mình thì hơn. Tôi từng thử khi ăn buffet chỉ chọn vài món mình thích nhất và tuyệt đối không để mình no căng, vừa có cảm giác no liền ra vẹn. Lúc ra cửa chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, vừa phải đúng mực, còn nhớ được mùi vị của mấy món ngon nữa. Trở lại một chút không gian cho cái bụng của mình, ngược lại là dễ chịu nhất, một bữa cơm ăn no căng hông, dạ dày sẽ ra sao. Đời người chẳng phải cũng như thế ư, rất nhiều lúc cần giữ lấy khoảng trắng. Ngày xưa Hòa thượng hư Vân, tiếng tâm làn rộng, có ảnh hưởng khắp trong ngoài nước, khi xây chùa, thường thường xây gần xong ông liền dừng tay, người khác hỏi vì sao vẫn chưa làm xong, ông không quan nữa. Hòa thượng đắt Rồi làm xong cả rồi thì người sau làm gì? Đúng vậy, còn để lại một ít cho người sau làm. Ngẫm xem, cả đời của Hòa thượng ảnh hưởng sâu xa chính là ở trí tuệ, giữ lại khoảng chằng này. Tặng bạn một chiếc nồi vui vẻ, bất kể là người nổi tiếng hay ngồi sao lớn, trước những câu hỏi của phóng viên đều để lộ tâm thái của mình. Chiều cao 2m26 và kỹ thuật chơi bóng điêu luyện giúp Diều Minh trở thành cầu thủ bóng rổ nổi tiếng được cả thế giới quan tâm chú ý. Cuộc giao chiến giữa anh và các phóng viên thường khiến người ta không nhịn được cười. Chẳng hạn, một phóng viên hỏi, anh dự định đối phó với sự vây đuổi chặn đường của giới truyền thông như thế nào? Diều mình trả lời, cố gắng hết sức chạy nhanh một chút. Phóng viên của hãng truyền thông khác lại gạn hỏi, ở đây anh sợ nhất điều gì? mong rằng mọi người đừng ép tôi vào phòng vệ sinh bản thân diêu minh nói xong cũng cười chuyện này là cũng có lý do một lần nọ để trốn tránh sự bao vây của phóng viên anh chạy đến phòng vệ sinh kết quả không ngờ phóng viên đuổi đến tận nơi còn có một lần tôn chính bình người dẫn chương trình nổi tiếng của đài truyền hình trung ương phỏng vấn diêu minh anh cho rằng khác biệt lớn nhất khi chơi bóng ở nba và chơi bóng ở cba là gì Chơi bóng ở NBA cần phiên dịch Còn chơi bóng ở CBA thì không cần Lần phỏng vấn đó còn có nội dung Chào dài Bình chọn nam nữ cầu thủ có sức ảnh hưởng nhất Siêu Minh đã đoạt giải Tôn chính bình lại hỏi những nơi anh đến đều có người hâm mộ Đi theo cổ vũ Có người nói anh chính là ông chú M. Donald Anh có cảm tưởng gì về điều này? Tôi đang suy nghĩ Mở một quán thức ăn nhanh câu trả lời của Siêu Minh Khiến mọi người cười vang ngôi sao phim hài mỹ bob host giỏi nói đùa theo kiểu tư diễu không những lấy được tiếng cười của khán giả mà còn được vô số người yêu mến khi ông lần đầu tiên đến hollywood ứng tuyển diễn viên đạo diễn hỏi anh sờ trường biểu diễn gì nhịm ông nói ngôn ngữ cơ thể khôi hài và ăn nói dí dọn đạo diễn gặp được người tự tin như vậy nên yêu cầu ông biểu diễn ngay tại chỗ ông bèn nói với những người khác đang mỏi mòn chờ đợi ngoài văn phòng Các bạn về hết đi, công ty đã nhận tôi rồi. Cứ thế, bằng kiểu hai hước thông minh, ông đã đi vào giới giải trí, giành được chỗ đứng cho mình. Trong cuộc sống khó tránh tồn tại tranh chấp, khó tránh gặp vài gây hấn, Hai hước là pháp tạo có thể hóa không khí ác liệt thành mật ngọt. Có những người nổi tiếng và ngôi sao tù dưỡng có hạn, họ một tí là cãi nhau với phóng viên, còn có đồng thảo quần chúng, nói mấy câu không hợp, liền lòng đầy lửa giận, thậm chí ra tay đánh nhau, làm người ta tổn thương, cũng khiến mình tổn thương, phải bồi thường, trường hợp nghiêm trọng còn bị giam giữ, thậm chí chịu án phạt. sau khi bình tĩnh lại đều hối hận mãi không thôi. Để cứu giúp người đời, thiền sư Thạch Đầu Hy Thiên bậc cao tăng đời đường từng kê một phương thuốc hay. Ông viết, bụng ra tốt một tấm, lòng từ bì một mảnh, dịu dàng nửa lạng, đạo lý ba phân, chữ tín quan trọng, chỉnh trực một miếng, hiếu thảo mười phần thành thực một màu, âm đức dung hết, tiện lợi không hạn chế nhiều ít. Phương pháp sắc thuốc và cách dùng cũng rất thú vị Thuốc này dùng nồi vui vẻ để sao Đừng gấp, đừng vội Loại trừ ba phần tinh nóng Nghiên nát trong chậu bình đẳng Lấy suy đi nghĩ lại làm bột, sáu pháp 3 làm mật làm viên viên thuốc lớn như hạt bồ đề Mỗi ngày uống 3 lần Không hạn chế lúc nào Uống với cành hòa thuận Nếu có thể uống theo cách này Bệnh gì cũng chữa khỏi được phải tránh nói lời thị phi lợi mình hại người lòng dạ độc ác miệng nam mô bụng một bồ sao găm gió chiều nào ngã theo chiều ấy đất băng dậy sóng mấy điểm này phải nhanh chóng bỏ hẳn có thể nói phương pháp này tràn đầy trí tuệ lớn hơn nữa rất dí dòm đã giải quyết vấn đề khó khăn của người đời từ gốc rễ một nhát quyết sạch chất độc trong tâm hồn chúng ta Qua đó, ta cũng thấy rõ tấm lòng cao cả giúp người của thiền sư dùng tranh chấp để chấm dứt tranh chấp. chung quy không thể kết thúc, gì có nhẫn nhịn mới có thể chấm dứt tranh chấp. Sự tranh chấp không ngừng nghỉ chỉ tăng thêm phiền não mà không có ích gì cho sự việc, không giải quyết được bất cứ vấn đề nào. Lúc này, chúng ta phải dùng tư bi và trí tuệ của bản thân khéo léo hóa giải cơn tức giận của đối phương. sức mạnh của tiếng cười vô cùng thần kỳ ở trước mặt nó những sức mạnh khác đều phải chịu thua một người muốn sống chung sống hòa bình với thế giới chung sống hòa thuận với người khác chỉ có ôn hòa rộng rãi biết tự dỗ cũng biết nói nói cười cười thả lòng mới có thể cứng rắn cũng hòa mềm tặng bạn một chiếc nồi vui vẻ xuất cuộc nó có hiệu quả không nhỉ mọi người có thể cùng thử xem sao Mèo đi rồi. Gần đây, con gái say mê con mèo trắng nhà hàng xóm ở tầng một nuôi. Mỗi lần lên xuống tầng, con luôn tìm cớ nán lại hồi lâu ở hành lang, chào hỏi với con mèo một tiếng hoặc cho nó ăn một chút đồ ăn. Sau này, con không kìm được thò thẻ năn nỉ tôi. Mẹ ơi, nhà mình cũng nuôi một con mèo nhé. mỗi lần nhìn thấy cảnh con chơi với mèo trắng tôi đều cảm thấy đầy chiều mến rất đỗi ấm áp rất đỗi trong sáng thế nhưng tôi vẫn dứt khoát từ chối yêu cầu của con con gái tỏ ra hết sức thất vọng lẳng nhắng theo sau tôi mãi vì sao ạ vì sao ạ vì sao ạ thật sự rất khó nhìn thẳng vào vấn đề này. chăm chú nhìn con ngươi trong vèo như nước của con gái, tôi cảm thấy dường như mình đang đối diện với La La còn mèo đã bỏ nhà đi mất trong thời gian tôi mang thai. hồi bé nhà tôi từng lần lượt nuôi một con chó, hai con thỏ, răm ba con gà, một bể cá vàng. tỉ mỉ nhớ lại, tôi nhận ra mình luôn sưng sưng, không quan tâm đến chuyện nuôi thú cưng này, tạo khoảng cách tốt đẹp với chúng. cho dù đọc được bài văn của lão xã, thấy trong bài ông miêu tả tính cách cử chỉ biểu lộ tình cảm của con mèo một cách say sưa hứng thú bị tình cảm yêu mèo của ông lay động sâu sắc nhưng tôi cũng không dám có mảy may ý nghĩ nuôi mèo tuy không ngờ sau đó tôi cũng nuôi một con mèo và kiên định nuôi hơn 5 năm năm khi đồng nghiệp đưa cho tôi con mèo bẩn thỉu đã chuyển qua bốn gia đình trong lúc vội vàng tôi có phần trở tay không kịp bởi nó đến quá đột ngột một người một mèo nhìn nhau hồi lâu tôi bị con vật trầm mặc này làm cảm động quyết định nhận nuôi nó vì con người của nó trông rất đau buồn trên đường tàn sở về nhà tôi né tránh đám đông quần quận như nước triều chỉ sợ con vật nhỏ giấu trong thùng giấy bị người ta và chạm bị thương suốt dọc đường nó ngoan ngoãn lạ lùng ngoài việc khe khẽ phát ra vài tiếng kêu hài lòng khi ăn thức ăn dành cho mèo nó luôn lặng lẽ dương mắt nhìn trộm thế giới bên ngoài lòng đầy ghét bỏ đối về nó vừa về đến nhà tôi liền dùng dầu gội tắm nước nóng cho nó thật kỹ vừa ra khỏi nước nó lên rết cóng run lẩy bẩy yếu ớt đặt chân dưới cánh tay tôi để tôi tùy ý sắp xếp buổi tối bản năng cầu sinh thôi thúc nó hết lần này đến lần khác nhảy lên giường tôi và xin sự bầu bạn không rời không bỏ sau vô số lần xua đuổi không có hiệu quả tôi và nó đều sức cùng lực kiệt cuối cùng tôi vẫn khuất phục không thể không thầm khen sự bướng bỉnh và kiên nhẫn của con mèo này La, la bản tính kiêu ngạo và cổ độc nhìn dáng vẻ nó ve vầy cái đuôi đi về một mình bất giác tôi nhớ đến bài tôi là một con sói đến từ phương bắc mà tề tần hát khi được nửa tuổi nó vẫn im lặng suốt ngày thậm chí rất ít khi phát ra âm thanh dìm bất kể vệ sinh ăn uống vào vào ra ra nó chỉ giữ một khuôn mặt lạnh lùng như bên cạnh không có ai ngầu đến nỗi khiến người ta lấy làm lạ mỗi lần có khách đến nhà tò mò hỏi tới thôi chỉ đành qua loa một phen âm thầm tôi ôm nó xoa đầu nó trách móc này thật không nên thân nhém chẳng lẽ mày là một con mèo câm mà đây là thời đời gì vậy ngày càng một con mèo cũng chơi trò thầm trầm với mình hàng ngày lười nhắc ngủ dậy rửa giấy sửa soạn là việc không thể thiếu của nó nó nhổ nước bọt lên chân rửa mặt trải lông không hề biết chán vô cùng trịnh trọng Là La nghiễm nhiên là một nhà ẩm thực, là siêu mèo có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, nó luôn có thể phát hiện món ngon sớm nhất vài chén ngay, ăn là một phần rất đáng được coi trọng trong sinh mệnh của nó. Được chúng tôi cưng chiều, nó không những chẳng thèm ngó ngàng tới thức ăn dành cho mèo mà thậm chí còn bắt đầu không chịu ăn đuôi cám. mỗi buổi sáng việc đầu tiên sau khi bố tôi dậy là nấu bữa sáng cho nó nó nhảy xuống khỏi lan can ban công không gấp không vội xào bước đến mở to mắt đợi bố tôi gọi nó ăn thì thoảng còn hứng chí còn cúi đầu ngửi mùi rau xanh trong giỏi rau với vẻ tào nhãm nếu không hưởng thụ bữa ăn no nê thì trăm phần trăm là nó tìm một chỗ ngủ ly bì tung tích của nó ở ngay trong tầm mắt chúng tôi tìm nó không có chút nào chẳng qua là nấp sau bàn trà hoặc tủ lạnh bốn vó chồng lên trời đánh một giấc mộng xuân thu dài của một con mèo khi trời nóng nó tư tăng thời gian nghỉ trưa sau bữa cơm thì đúng giờ nằm trong phòng tắm phát ra tiếng ngáy trầm bồng một hôm đêm hôm trước nó ăn vụng nửa con cá sống trong bếp sau khi ăn ngốn ngấu không tiêu hóa được nồn đầy nhàm hổ xuống đồng bằng bị chó khinh nó không còn kêu ngạo như thường ngày mà chủ động nhích đến chân tôi chớp mũi màu hồng dán sát xuống đất dùng âm lượng yếu ớt phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết Sáng vẻ đáng thương khiến người ta nhìn thấy mà còn tìm tàn chảy tôi ngẩn ngờ một thoáng hóa ra mày cũng biết kêu ảm vừa kinh ngạc vừa lập tức lục tìm thuốc cho nó tỉ mỉ bẻ bùn lại nghiền thành bột hòa với nước cho nó uống đến đây cái tâm hư vinh của tôi càng phồng lên vui sướng lâng lâng gặp ai cũng khoe là là thông minh lành lợi thế nào mà kệ người khác có thích nghe hay không hài không còn cách nào ai bảo nó sống hay con mèo ngồi ở sân sau của nhà liston từ đầu đến chân đều sống năm đó tôi mang thai vì nghe nói nuôi mèo dễ mắc bệnh tosola nên tôi cố ý giảm bớt số lần về nhà mẹ cho dù về cũng không chia tay vuốt về nó không nắm chân nó nhảy nữa là là nhạy cảm dần dần có chút xa cách với tôi ngay cả ánh mắt khi ngồi trên ban công ngắm cảnh cũng toát lên vẻ quạnh hiu khoảng thời gian đó ngày ngày nó đi theo bố tôi như hình với bóng nhưng tai nghe thấy tiếng ông móc chìa khóa xa liền chạy đến bên cửa vào khoảnh khắc sau khi ông mở cửa nôn nóng ôm lấy ống quần của ông cọ tới cọ lui khi tôi một lần nữa về nhà nghe nói không thấy la la đâu một tuần sau khi chúng tôi đều tuyệt vọng nó lại xuất hiện trước cửa nhà như một kỳ tích Thế nhưng một ngày sau Nói lại lặng lẽ không từ mà biệt Từ đó mất tầm mất tích Duyên khởi duyên diệt Nếu có kiếp sau Chúng ta sẽ còn gặp lại Sau khi la la đi Tôi nhìn thấy bất kỳ con mèo nào trên đời Đều sẽ nhớ tới con mèo mình từng nuôi ấy Sự tròn vẹn của ngó sen Nếu từng xem bộ phim Trung Quốc Trên đầu lưỡi Nhất định bạn sẽ nhớ món ngó sen của Hồ Bắc Đất sở hữu ao dọc ngang đàn sen, trong ao đầm lớn nhỏ ngó sen nhiều vô khối Ngó sen giúp thanh nhiệt, đổ mồ hôi, dưỡng thận bổ máu, nhưng trong mắt các nhà thơ chỉ chứa được hoa sen Trong ly tao, quất nguyên viết, hái sen súng, cắt mảnh áo đẹp, cắt phù dung mây nếp xiêm dài Hoa và cành lá đủ cả, chỉ không có ngó sen. Ngó sen ẩn sâu trong bùn không lộ rõ, hầm hở vươn dài dễ, chờ đợi một ngày thấy lại ánh mặt trời. Bố tôi là người huyện Vân Mộng, tỉnh Hồ Bắc. Ở Vân Mộng, nơi có hồ là có hoa sen, nơi có hoa sen là có ngó sen. Hoa sen dưỡng nhàn làm đẹp, hạt sen thành tầm bộ khí, ngó sen dài khát dài nhiệt. buổi chiều hôm đi trên con đường nhỏ dưới quê chưa cách mấy thôn xóm đã có sóng nhẹ lăn tăn lá sen dập sờn người mùi dơm xa đốt cháy từ sân nhà người nông dân bay ra nhìn thấy trẻ em trong làng trời dưới ao đầu đội lá sen tình nghịch ngồi trong chậu nước dư chân bằng gỗ đùa nước khiến người ta bất giác mỉm cười Trong các anh em chú bác của bố, có người nhận thầu mấy cây ao, mùa hè hái hạt sen, mùa thu thu hoạch ngó sen, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. vừa đến cuối thu họ liền hút cạn nước trong ao mời bà con trong làng xuống ruộng giúp đào ngó sen đây không phải là công việc nhẹ nhàng cho dù mặc áo mưa liền thân đi ủng ống cao bảo bọc cả người kín mít nhưng vẫn có chỗ sơ xuất bùn đọng dính trên rễ ngó sen chốc chốc lại bắn tung tóe lên mặt người nông dân thế là người bị bắn phải bất giác lớn tiếng mắng mọi người cười ô tàn ra công việc vốn đơn điệu khô khan bỗng tăng thêm mấy phần thú vị trên bàn cơm của người nông dân bà nội trợ khéo tay chế biến ngó sen vô cùng thành thạo các món như ngó sen thái lát xào cành ngó sen hầm ngó sen thái sợi rán tái đều là phong vị của bữa cơm gia đình từng ngày chúng tươi suốt tự nhiên một năm bốn mùa sưởi ấm dạ dày của người nhà ngõ sen của hồ bắc chia làm ngõ sen đỏ và ngõ sen trắng. điều khiến tôi hơi thắc mắc là nguyên liệu làm ngõ sen viên không cầu kỳ cho lắm. từ phố hán chính đi về phía phố vũ thắng trong ngõ nhỏ có nhà hát hòa bình chuyên diễn hán kịch. gần nhà hát là một dãy dài các cửa hàng của chợ đêm. từng sạp từng sạp hàng nhỏ san sát được dựng lên bằng tấm bạt nhựa che mưa hoàng hôn đầu mùa đông gió rét căm căm trời đất điều hiu vắng lạnh đèn bóng tròn bắc trên giá đỡ thô sơ không ngừng trào đạo khoai lang nướng ném rán thẻ rán chè táo đỏ hoa quế đây để có thể dọn hàng về nhà sớm một chút từng người bán nhiệt tình giao to thấy có người đi ngang qua họ liền vồn vã bước tới mời chào chuột sạp ngó sen viên rán là một cụ nét mặt hiền hậu từ cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ có thể thấy chắc là nữ công nhân về hưu của một xưởng kéo sợi bông nào đó bà quan thai ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ động tác không nhanh cũng không chậm trước tiên gọt vỏ ngó sen tỉ mỉ băm nhuyễn thêm vào một ít bột gạo ném vào trong trào dầu sôi sùng sục dùng đũa kẽ đạo ngó sen viên vừa ra lò viên nào viên nấy tròn trịa đều đặn nằm trên tâm lưới dây thép tí tách nhỏ những giọt dầu nóng sau nửa tiếng chúng sẽ sạm màu biến thành màu xám đen còn lúc này là thời khắc đẹp nhất của đời chúng vàng ruộm rực rỡ tỏa ra mùi vị chất phát nhất của thức ăn cam dỗ từng người đi ngang qua nơi này Tôi thu tiếp người bẩm sinh có ý chí yếu ớt trước đồ ăn ngon, mỗi lần đi ngang qua đây đều ngửi thấy mùi thơm, cho dù không đói cũng nhất định phải mua một phần nhấm nháp. Để giữ độ tươi ngon tự nhiên của ngó sen, ngó sen viên vốn có vị cực nhạt, bản lĩnh của chuột sạp đều nằm ở địa nước chấm. Dùng que che xin viên ngó sen, chấm một chút tương ớt được và chế đặc biệt, cắn một miếng, thơm giòn sốt mềm, chỉ cảm thấy dạ dày đang nóng bừng lên. Đáng tiếc, mấy năm nay ẩm thực của người Hồ Bắc quen tẩy hóa, thức ăn nhiều mỡ, nhiều nhiệt lượng. cholesterol cao đầy rẫy khắp nơi, không những người xem kịch ngày càng ít ỏi mà món ngó sen viên đặc sản của địa phương này cũng khó mà gặp được nữa. nỗi sầu nhớ quê của tỉnh mộ dung là một vùng thảo nguyên mênh mông vắng vẻ nỗi sầu nhớ quê của dư quang trung là một eo biển nông đêm nay tôi vẫn nhớ món ngó sen viên nỗi sầu nhớ quê giống như một hạt giống vùi sâu trong rừng cốt giữa gió rét lặng lẽ nảy mầm và lớn lên Ngó sen viên khi tôi đọc tên của món ăn này có lẽ cũng ẩn chứa lĩnh ngộ rất lớn, sự tròn vẹn của ngó sen là vô vàn nhung nhớ, đình ninh chẳng quên của chúng ta đối với quê cũ, cần phải nương theo đầu lưỡi đi đến đáy lòng, hình thành một nỗi phấn vương. Một đĩa rau, một bát cơm đều đong đầy tình cảm đi vào chợ thức ăn mùa xuân giống như bắt đầu một hành trình đầy thị vị từng bó từng bó rau tè, rau quyết rau cần nước hương xuân lá kỳ tử mờn mòn khiến người ta cảm nhận được mùi hương toàn thoảng, thoảng càng thể hiện rõ khí chất độc đáo kiêu hãnh mưa to thuộc về mùa này luôn đến vào ban đêm trong đêm mưa dài đằng đẵng và cái rét mùa xuân sẽ lạnh thế này tôi thích dựa vào câu chữ để sưởi ấm lật sờ kinh thi năm tháng cứ thế bị tôi khẽ nắm trong lòng bàn tay dường như nghe thấy tiếng cây cối yên lặng lớn lên dưới ánh nắng dường như nhìn thấy những biểu cảm vui vẻ đau buồn hoặc mong đợi trên mặt mọi người kinh thi cho chúng ta biết năm xưa giàu dại mà người thượng cổ ăn có đến mấy mười loại ví như sò le giàu hạnh lơ thơ hải theo dòng nước ven bờ đôi bên hái rau quyển nọ hái hoài như ai xào lãng chưa đầy giỏ nghiêng và rau đồ kia ai trò là đắng như tẻ này thì hẳn ngọt ngon dầu dại tiện tay có thể hái được dưới ruộng trên bờ ven sông bên ao cúi xuống nhặt là được tuy không cao quý nhưng lại liên quan mật thiết với cuộc sống của người dân thuật lại tâm tư nhớ người và tình cảm nhớ quê mà tâm tình uyển chuyển hàm xúc lặng lẽ làn tỏa này là thứ tôi thích nhất thời trẻ đọc bài ca hái sao vi tôi rất không đồng tình với đạo đức và hành vi cao thượng của hai người anh em bà di thúc tèm thượng đại phu nhà thương tôi không thể nào nghĩ thông suốt vì sao họ lại bướng bỉnh như thế thậm chí vì nghĩa mà không ăn thóc nhà chu ẩn cư ở núi thu xương hái sao vi ăn qua bữa rồi chết đói còn có chưng hàn người thời tống ở lạc dương vì thấy gió thu nổi lên ông bất giác như món canh rau rút của quê nhà vậy mà lại tư quan về quê Đối với những hành động này, tôi của lúc đó cảm thấy người xưa điên cuồng đến mức không sao hiểu nổi, nói chẳng ra chính là ngốc nghếch. Nhưng theo tuổi tác lớn dần lên, tôi phát hiện, giàu dại cũng có sinh mệnh, cũng có tình cảm. Những tình cảm này tích lũy từng chút từng chút nơi đáy lòng, cuối cùng trở thành một mùa xuân trọn vẹn. giống như tất cả những người sinh vào thập niên 70 của thế kỷ 20, ký ức đau khổ cầm phiếu xếp hàng mua lương thực hồi bé khiến tôi ghi lòng tạc dạ tôi từng rất ham chơi leo cây trèo tường không có việc gì là không thèm do vận động nhiều nên thường ở vào trạng thái đói khát vì vậy nửa túi bột ngó sen một quả táo một lon quýt đóng hộp đều khiến tôi và em trai trành nhau có bề phần giải còn nhớ đến mùa mã thầy, rất nhiều người bán hàng xong vừa đầy xe nhỏ vừa gọt vỏ mã thầy xuất hiện ở đầu phố. Thỉnh thoảng mẹ sẽ mua một chợ lớn mã thầy và mía nấu nước cho cả nhà uống. Bắt đầu từ giây phút mã thầy được bỏ vào nồi, tôi và em trai liền đoàn kết hơn bao giờ hết. Chúng tôi bê ghế dài ra ngồi quây quần bên lò than, người mùi thơm tràn trề trong không khí, cặp mắt hầu hấu đợi ra lòm. Tình cảnh đó hiện giờ nhớ lại trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Trước và sau mồng 3 tháng 3 hàng năm, sắc xanh và bóng sáng của rau tẻ hiện diện khắp nơi. Rau tẻ còn có tên gọi khác là rau đất. Người Hồ Bắc thích dùng rau tẻ gói bánh trèo và nem rán để bày tỏ sự đón xuân và chúc phúc. Quá trình gói nem không phức tạp lắm, rửa rau, trộn nhân, nhúng nước thoa lên vỏ nem, chẳng mấy chốc, chiếc nem vàng ruộm đã sán xong. Nhân lúc còn nóng ăn một miếng, vừa cảm nhận độ thơm giòn súp mềm trong miệng, vừa phủi ý nem rơi trên quần áo. Đó là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Điều khiến tôi lo lắng là, trong thế giới mà chúng ta đang sống này, theo sự mở rộng không ngừng của thành thị, những món rau dại sớm uống mưa móc lớn lên, tối cùng gió mát ngủ, một thời không còn lãnh thổ để sinh trưởng thành tịnh nữa. Sự xâm nhập và tấn công dã man này của cuộc sống với nhịp điệu nhanh đối với sơn giã khiến người ta thấy hụt hẫng và buồn bã. Càng khiến lòng người không yên, mong rằng sang năm, khi mùa xuân đến, chúng ta vẫn có thể yên tâm ăn được một đĩa rau dại tươi non. Một đĩa rau, một bát cơm đủ để ôn lại niềm vui sướng và thỏa mãn thùa còn thơm.